phòng tạm giam của công an thành phố vào một ngày mùa đông lạnh lẽo tiếng khóa cửa buồng giam lạch cạch vang lên đám tội phạm chờ ngày đưa ra xét tử đang nhốn nháo bất trợt im lặng một cách nhanh chóng và trở về vị trí của mình cánh cửa buồng tạm giam mở ra phía bên ngoài xuất hiện hai sĩ quan công an một người liếc nhìn khắp lượt phòng giam rồi nói to phạm nhân Trương Thanh Tuấn đi ra cửa một đối tượng đầu chọc lốc lầm lũi bước ra Trên hai cánh tay của y vằn vện đủ các hình xăm Còn là e quá quen với việc đi cung như vậy. Không cần cán bộ nhắc một câu, y đã tự động đưa hai tay ra để tra vào cổng số 8. Trên đường tới buồn hỏi cung, Tuấn trọc chủ động bắt chuyện. Y hỏi viên sĩ quan áp dài. Cán bộ cho em xin điếu thuốc ạ. Người sĩ quan đi bên cạnh nghiêm ngặt, nói với Tuấn bằng dòng ra lệnh. Yêu cầu đối tượng im lặng. Tuấn chép miệng thở dài. Y được áp giải đi dọc hành lang đến phòng hỏi cung Trong phòng đã có hai sĩ quan công an ngồi đợi sẵn Tuấn Trọc vừa ngồi xuống, viên thường tán công an đã ăn cần hỏi Đêm qua, ngủ ngon không tuấn Bắt gặp ánh mắt sắc lành của người công an Tuấn Trọc cột mắt xuống và ly nhín trả lời Buổi hỏi cung diễn ra như thường lệ Một người hỏi còn một người ghi chép Nội dung vẫn xoay quanh việc Tuấn Trọc dùng súng để cướp tới bạc. Trong lúc sâu sát với các con bà, y đã nổ súng giết hai người bị thương. Tấn Trọc với bản chất ngoan cố và lì lợm, y chỉ khai những gì mà bên công an đã nắm rõ. Còn với các câu hỏi khác, y lắc đầu với điều khúc không nhớ, không biết. Gần hết buổi hỏi cung, viên thường tá hỏi Tấn Trọc. Anh có biết vì sao mình phạm tội trên Thái Nguyên, nhưng là bị di lý về Hà Nội không? Tấn Trọc tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu. Viên sĩ quan công an bè nói Thôi, hôm nay như vậy là tạm đủ Đợi cho Tuấn Trọc ký xong và các tờ đã khai Viên thường tá châm lửa một điếu thuốc Rồi đưa cho Tuấn Trọc Y cầm lấy điếu thuốc rồi giết một thời dài đến hốc cầm má Trước khi bị dấn dài về vùng giam Y luôn miệng Em cảm ơn cán bộ Người sĩ quan ngồi ghi chép buổi hỏi cung Sau khi đọc lại biên bản một lần nữa Bè nói Em thấy thằng này không chịu mở miệng Vẫn mấy cái lời khai giống không bị bắt trên Thái Nguyên. Bây giờ, anh Dương định như thế nào? Thường tác Dương chăm chút đọc biên bản rồi nói. Chiều nay sẽ có kết quả khám định từ bên khoa học hình sự. Đối với khẩu súng của Tuấn trọng khi tăng trứng vật trứng đầy đủ, nó sẽ hết đường chối tội. Ông Hưng cầm chai rượu vang rót vào cốc cho tướng chiều rồi nói. Tôi biết đang trong giờ làm việc nên không dám mời anh rượu whisky. Đáng ra đã phải gặp anh từ sớm, nhưng vì có được buổi hẹn với anh cũng khó. Tôi hy vọng anh sẽ bớt chút thời gian để tư vấn giúp cho tôi. Tướng Triệu nhấp môi vào ly rượu rồi nói. Anh khách sáo quá, tôi đã được anh Hiệp giới thiệu với anh từ lâu rồi. Thật lòng do lịch công tác của tôi cũng nhiều, nên hôm nay mới nhận lời gặp anh. Việc anh nhờ tôi đã giao cho mấy anh em trinh sát giỏi nhất điều tra tìm hiểu rồi. Tướng Triệu nhấn mạnh. Trừ khi họ không có tội Còn nếu có tội chắc chắn tôi sẽ tìm ra ngay Trong lúc hai người đang ăn Thượng ta Dương bước vào Trên tay Dương sách một chiếc cặp tài liệu Tính chiều nói với ông Hưng Giới thiệu với anh Hưng Đây là cậu Dương Một người nhanh nhẹn và năng nổ trong công việc Cậu Dương sẽ cho anh biết qua tình hình Còn quyết định như thế nào tùy anh chủ đồng đề xuất ạ Dương ngồi xuống ghế Dù chưa kịp ăn nhưng đã tranh thủ trao đổi luôn với ông Hưng đúng nha nghi ngờ, tôi đã nhờ anh em tìm hiểu kỹ rồi. Có một đối tượng bồi đời chuyên hành nghề móc túi ở bên xe miền Đông và các khu vực lân cận. Tên này chính là kẻ được thuê phóng hỏa khu vực nhà xưởng của công ty anh. Việc trích xuất camera ở khu vực ở quanh đó đã được thực hiện. Đoạn băng ghi lại cảnh tên này đã mua một căn xăng ở đường Song Hành vào buổi tối hôm đó cũng được ghi lại. Ông Hưng cảm thấy vấn trấn, bèn hỏi thương Thanh Dương. Các anh đã bắt được tên này chưa? Liệu nó có khai ra kẻ chủ mưu không? Ạ? Thượng tá Dương cho biết, tên này cũng bị bỏng trong vụ hỏa hoạn do chính hắn gây ra. Vì sợ bị lộ, nên nó đã bỏ về quê để điều trị tại bệnh viện tỉnh. Hiện nay, công an tỉnh Phú yên đã cho người giám sát chặt chẽ, chỉ đợi nó bình phục sẽ ra quyết định bắt tạm giam. Tướng Triệu giàn nông hưng, việc này đang trong quá trình điều tra, anh đừng tiết lộ thông tin ra bên ngoài. Chúng tôi sẽ sớm tìm ra kẻ chủ mưu Lúc đó mọi việc sẽ được sáng tỏ Dương tiến ông hưng ra tàn cửa Rồi quay lại bàn tiền tiếng triệu hỏi nhỏ việc bắt được tuyến trọc có ảnh hưởng gì đến quán trước kia không Liệu nó có khai ra chỗ ẩn nóng của thằng Thắng kia không? Để gỡ tội cho bản thân hay nhiều thứ khác nữa Bây giờ cậu tiếng sao Đúng là sai một ly thấy hậu quả ngay Dương tranh thủ ăn cho đỡ đói Sau khi uống thêm nửa cốc vang Dương mới trả lời Tướng Triệu Báo câu anh Chắc chắn thằng Tuấn Trọc không biết được chỗ ẩn nấp của Thắng KS Việc nó mang súng về Hà Nội Để lấy tiền giúp đại ca là bất ngờ Tuy nhiên Sau khi nổ súng bắn cầu khải Thay vì nằm im hay lẩn trốn Nó mang toàn bộ số đô la của Thắng KS Nướng vào sữa bạc Chỉ đến khi nhắn túi Đối tượng Tuấn Trọc mới quyết định mang súng đi cướp lại số tiền nó mất Dương thông tin cho Tướng Triệu được biết Bên khoa học hình sự đã xác nhận Viên đạn bắn cầu khải trùng khớp với các viên đạn được bắn ra từ khẩu súng của Tuấn Trọng Khẩu súng này y đã dùng để bắn trọng thương hai người khi cướp sẽ bản Tướng Triều trầm tư suy nghĩ Vậy là đầu mối dẫn đến thắng kia ép dần lộ sáng Cậu có cách gì để mọi chuyện được xử lý êm thấm không? Dương gái tai Tướng Triều thì thầm to nhỏ Trong lúc Tướng Triều còn lớn lực Dương nói thêm một câu Khi nào anh quyết xong, cứ nhắn cho một câu. Tính chịu gật đầu. Thôi, để tớ suy nghĩ thêm đã. Việc này tuy vội, nhưng không thể nào mà tính sai được. Đúng dịp Noel. Khắp các cửa hàng và trung tâm thương mại đã rộn ràng. Trang trí cây thông Noel chào đón dáng sinh an lành. Hoài thương với khuôn mặt ràng người. Cô mặc chiếc vánh dài thiết tha, rồi dắt tay bé na ra ngoài đầu phố đứng đợi. Một lúc sau, chiếc xe Ford Everest màu đen đố ngay sát hai chỗ mẹ con đang đứng Bé Na reo lên vui sướng Mẹ ơi, bố lái xe ô tô mới! Hoài thương mở cửa xe đưa con vào trong rồi nói với bé Na Đây là xe của nhà mình Hôm nay bố sẽ chở hai mẹ con đi chơi Hoài thương khoe với chồng Biết được ghi xe ô tô nên em mới mua chiếc váy này đấy Nếu đi xe máy chắc không có cơ hội để diện nó Huân Lức nhìn qua gương rồi nói Hôm nay anh sẽ làm tài xế chở hai mẹ con đi khắp nơi Sau đó nhà mình sẽ đi ăn ở nhà hàng Hàn Quốc nhá Cả hai mẹ con đều gật đầu ưng thuận Có lẽ được ngồi ô tô vi vu khắp nơi là niềm yêu thích của bé Na Trên đường đi lườn khắp phố, hoài thương tấm tác khen Đúng là vợ chồng mình sáng suốt Dù sao cả nhà đi ô tô vẫn sang hơn là đèo nhau trên xe máy Biết đâu sang năm em cũng đi học lái xe nhỉ? Đúng đấy, em có bằng lái xe lúc nào, anh sẽ dồn tiền mua cho em một con ô tô nhỏ thôi. Hai mẹ con đưa đón nhau cũng tiện. Bé na vui sướng vì được ngồi ô tô đi chơi, cô bé lôi miệng nói. Sao này bố đưa con đi học nhá, không ngồi trên máy của mẹ nữa đâu. Hồ nói với vợ, em thấy không? Thôi, vì con nên anh phải cố thêm vài năm nữa vậy. Nếu trông bởi lương giáo viên, chắc không đủ tiền chi dùng trong cuộc sống, nói gì đến ô tô. Hỏi thương thoáng yêu tư, cô nói nhỏ với chồng. Vâng, nhưng anh cũng nên dẹp sớm thì là vừa, vì nó quá nguy hiểm, khiến mẹ con em không yên tâm. Ông Hưng rời buổi ăn trưa với sếp triệu, ra đến cửa ông nói với lái xe, đưa ông đến sân golf đồng mô luôn. Đứng từ xa ông đã thấy thủ quyên đang vột bóng một cách hoàn hảo. Ông Hưng mỉm cười đến bên cô và vỗ tay rồi nói Bravo! Thủ Quyên mỉm cười, cô nha mắt nhìn ông Hưng đầy ẩn ý <cười> Dạo này anh cũng biết định đầm rồi đấy Nguy hiểm quá Vừa đi dọc sân golf Thủ Quyên vừa nói nhỏ Em phải bay ra Hà Nội gấp Vì tình hình có nhiều thay đổi Tuần trước có một bài báo Nhân vụ tránh của công ty anh Họ đã đi sâu vào bới móc nhiều thứ khác. Bình thường không sao, nhưng phóng viên viết bài này là cả chuyên đâm thuê chém mướn, thông qua các bài báo. Nếu em không nhầm, sau bài của tay này, sẽ có mấy bài nữa từ các báo khác, thi nhau đi sâu vào chi tiết. Trong thuật ngữ miền Nam gọi là đánh hội đồng, các phóng viên sẽ hợp sức kiểu người tung kẻ hứng. Đứng sau bọn này có hẳn một ekip để làm truyền thông bẩn. Lão chồng cũ của em chính là kẻ hay sử dụng trò này. Mỗi khi lão cần triệt hạ đối thủ, vậy nên em đoán ngay, bọn này muốn đoạt sổ công ty Hưng Đại Phát của anh đấy. Ông Hưng lo lắng hỏi lại Tô Quyên. Theo em anh phải làm gì? Quả thật, anh cũng ngạc nhiên vì tự dưng bài báo đó lại đi bới mất mấy cái chuyện cũ. Tổ Quyên phân tích, bọn này là kèn kèn rồi, anh không mua được đâu, chỉ có cách lấy đầu trị đầu. Nói xong thuộc quyền đưa Chung Hưng một cái USB và dạng Mọi thông tin có hết ở trong này Cả số điện thoại và mail của những phóng viên nên cần liên hệ Anh nên nhớ Đừng đưa hết thông tin cho báo chí Anh cứ đưa ít một để tạo sóng đã Những hình ảnh nhạy cảm nhất Hãy giữ lại Để còn có thứ mà đem ra mặt cả Ông Hưng xúc động nói Đúng là Không có em giúp đỡ cho anh không trụ nổi với cái trò bẩn này Ngước lên nhìn bầu trời đầy nắng, Tục Quyên vui vẻ mời gọi. Thời tiết là rất đẹp, mùa đông nhưng vẫn tràn ngập nắng và gió. Anh cùng em tiếp tục chơi gôn đã, mọi việc để sau nhé. Dù sao tuần sau em cũng ra nước ngoài rồi. Giấy nắng chan hòa của mùa đông, cả hai cùng nhau chơi gôn trong niềm tiếc nuối pha chút ngập ngùi khi sắp phải xa nhau một thời gian. Ngồi thưởng thức điếu xì gà hảo hạng, ông hưng điềm đạm nói với Tục Quyên. Họ đã không cho anh được lựa chọn. Lần này, anh nghe lời em, sẽ phải chơi sát bán. Nếu công ty anh bị sập, chắc chắn họ cũng không được yên thân mà làm giàu bất chính. Từ hôm đó tại khách sạn Daewoo, ông Hưng và người tình của mình đã dùng bữa túi, mặc cho điện thoại có tới năm của gò nhớ của vợ. Đêm hôm đó ông Hưng đã nghỉ lại khách sạn cùng với Thục quyền. Trong cuộc họp giao ban đầu tuần, Thường Tây Dương đã báo cáo với ban chuyên án về một đường dây buôn bán ma túy và có dấu hiệu số ma túy đã thu giữ được rất có thể, được điều chế ngay tại Việt Nam. việc bắt được đối tượng Trương Thanh Tuấn hay còn gọi là Chọc Em là bước đột phá mới trong việc mở rộng quán vũ trưởng Mây Trắng. Lúc mọi người đang bàn bạc sôi nổi, điện thoại của Dương đổ chuông. Nghe xong điện thoại, Dương mệt mỏi nói. Bên trại tạm giam vừa thông báo đêm qua đối tượng trương thanh tuấn đã treo cổ tự tử tại phòng tạm giam, chắc nó quá lo sợ khi nghĩ đến lúc phải đền tội nên tìm đến cái chết. cuộc họp vẫn tiếp tục, nhưng dương phải xuống nhà tạm giam để chứng kiến bên pháp y mổ khám nghiệm tử thi. vào những ngày cuối năm hà nội đông đúc hơn ngày thường, ai cũng hối hả tất bật để mong có một cái tết đủ đầy sung túc, chính vì vậy đường phố luôn tắc ngãn từ sáng đến đêm. Lèn lỏi mãi, cuối cùng xe ô tô cũng dừng trước một ngõ nhỏ, trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Ông Hưng trước khi xuống xe đã dặn tài xế. Cậu đánh xe tìm chỗ động, sau đó ngồi quán cà phê đời tôi. Đứng tần ngần trước ngõ một lúc, sau khi chỉnh lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn, ông Hưng chậm rãi bước đến trước căn nhà có cánh cổng sát sơn màu xanh. Ông ấn chuông rồi đợi trong tâm trạng hồi hộp. Nhìn thấy bố đến đúng giờ, Kiều Ly vui mừng ra mở cửa. Bước chân vào trong nhà, ông Hưng nhìn thấy người vợ cũ đang ngồi bàn uống nước. Từ khi chia tay nhau, thấm thoát cũng được 10 năm rồi. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai người giáp mặt nhau. Chính vì vậy trên khuôn mặt bà Mịch cũng tóc lên vẻ căng thẳng. khi ông Hưng ngồi xuống ghế, để cho tan bầu không khí im lặng, bà Mịch thong thả nói. Hôm nay nhà trai sẽ đến đặt vấn đề xin cưới. Dù sao nó cũng là con chung giữa tôi với ông. Về nên dùng muốn hay không? Tôi cùng ông vẫn phải đứng ra làm chủ trì, cho ngày đại hỷ của nó. Ông Hưng im lặng không nói câu nào. Để tránh phải khắc khẩu với vợ cũ, trong lúc đời nhà trai đến thư chuyện, ông lấy một điếu xì gà ra rồi trầm rãi châm lửa hút. Bà Mịch đứng lên tìm chiếc gạt tàn cũ rồi đặt lên bàn. Do con gái đã làm công tác tư tưởng nhiều ngày trước đó, nên mọi oán hẳn với chồng cũ được bà tạm gạt sang một bên. Đúng 18 giờ 30 Khải lái chiếc xe đưa bố mẹ mình đến thư chuyện. Việc thống nhất ngày giờ cũng như cách tổ chức đám cưới được hai bên thống nhất nhanh chóng. Ngày tổ chức lễ cưới được gấn định vào ngày 12 Tết, vì cưới sát Tết sẽ không kịp vì quán cập dập. Trước khi chia tay, ông bố đẻ của Khải tươi cười ôm lấy ông Hưng và nói Thôi thì vì cây dây cuốn, từ bây giờ tôi và bác đã trở thành thông gia, anh em mình sẽ coi nhau như người một nhà. Hy vọng bọn trẻ sẽ trí thú làm ăn để cánh già mình an hưởng tuổi già Kiếm xong gia đình nhà trai về Dù Kiều Ly cố mời bằng được bố mình ở lại dùng cơm tối, Nhưng ông Hưng vẫn kiên quyết từ chối vì không muốn ngồi lái xe phải đợi lâu Thế con gái có vẻ tình cảm với bố, bà Mịch bèn mát mẻ Thôi, con đừng có cố giữ làm cái gì Mười năm trước mày còn bé xíu Vậy mong ngươi vẫn quyết dứt áo ra đi Mau ra mở cửa để bố mẹ con về tổ ấm riêng, ăn nhanh để tối còn đi có việc. Biết là khó dung hòa được hai người, Kiều Ly vội ra mở cửa để tiễn bố mình. Ông Hưng ôn tồn dặn con gái. Thôi, con vào ăn tối đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe cho ngày trọng đại. Nếu cần gì con cứ gọi cho bố hoặc Chu Hiền trợ lý. Đây là việc trăm năm, nên là con đừng ngại gì nhé. Thế chồng chuẩn bị đi làm thanh hà mới hả? gia tết cưới cầu khải, anh tính xem mình tặng món quà gì thiết thực một chút. Không cần suy si tính, dương nói luôn với vợ. Thôi, vợ chồng mình tặng cho đôi uyên ương toàn bộ nội thất cho căn chung cư mới mua, anh nhẩm tính ít nhất cũng rơi vào tầm sáu trăm triệu. Nhưng nghĩ ngồi điều gì, trước khi ra khỏi nhà, dương nói nhỏ với vợ. Hay em làm đơn xin nghỉ làm, nếu thích em tự đóng bảo hiểm cho mình. Sau đó vợ chồng mình chuyên tâm vào việc có một baby Việc này cứ phải xác định mất thời gian và sự kiên nhẫn Thành Hà cũng rất muốn có con Khác sao làm mẹ luôn tránh bỏng trong cô Nhưng việc phải rời xa mục giảng là điều cô cảm thấy nuối tiếc Mới chỉ nghĩ đến việc đó thôi mà cô đã thấy buồn thế nao lòng rồi Cô khẽ nói với chồng Việc này em phải cần thêm chút thời gian để suy nghĩ đã Trên đường lái ra đến trường, Thanh Hà nhìn những ông bố, bà mẹ đưa con đến nhà trẻ, mỗi sáng. Tự dưng cô lại thèm cái cảm giác được bẩn rộn, được vất vả, nhưng bù lại chắc có những giây phút hạnh phúc. Tất cả mong ước chỉ là tiếng cười của trẻ thơ. Dương sách tập tài liệu lên phòng tướng Triều để báo cáo công việc. Vừa nhìn thấy Dương, tướng Triều đã hỏi ngay. Việc giam giữ can phạm thế nào? Mà để nó treo cổ từ từ như vậy? Giả báo cáo anh. Đối với những thằng đã chán sống, mình có cùm tay cùm chân thì cuối cùng nó vẫn tìm đến cái chết được. Bên pháp y đã gửi bản báo cáo khám nghiệm tử thi rồi. Trên người đối tượng không hề có dấu hiệu của tác động ngoại lực. Từ đó là trừ khả năng, giữa đối tượng và các bản tù có xảy rao đả. Nghe Dương trình bày xong, Tướng Triều nói Tớ đã đọc kỹ hai bản cung khai của đối tượng. Toàn bộ lời khai đều trùng khớp về hiện trường gây án của y. Tướng Triều nói với Dương Việc này coi như xong. Bây giờ cậu tập trung vào chuyên án triệt phá đường dây buôn bán ma túy đá. Đúng 21 giờ đêm nay cậu hãy chỉ huy lực lượng nòng cốt bao vây và đột kích vào cơ sở sản xuất của chúng. Chiều nay ban chuyên án sẽ họp để thống nhất lần cuối về phương án. Sau đó sẽ ém quân để tạo yếu tố bất ngờ. Hiện nay ngang trinh sát vẫn đang chốt chặn các ngã đường. Mọi hoạt động của tổ chức tội phạm này rất tinh vi, ngay cả cư dân trên địa bàn cũng không biết được. Trong xưởng sản xuất đó bọn chúng đang làm cái gì? Dương cũng bổ sung thêm Theo tin tức của anh em chính xác Đường dây này hoạt động bí mật Và không có sự tiếp tay hay bảo kê của cán bộ sở tại Tuy nhiên quy mô sản xuất Cũng như kẻ nào đứng sau thì vẫn là ẩn số Đêm nay phá án xong chúng ta mới biết được Dương hỏi tướng triệu Việc của Tổng Giám đốc Hưng Anh định thế nào? Tướng triệu khẽ nói với Dương Hóa ra việc này tưởng là nhỏ Nhưng nó lại liên quan đến rất nhiều người có vai vế trong xã hội Nên việc này dễ thành to chuyện Chính vì nguyên nhân đó nên tớ đã nhắc mấy cậu bên điều trai thận trọng Tướng Chiều cũng cho Dương biết Tối nay tớ được mời dùng bữa với một tay trùm sò trong Sài Gòn vừa ra Hà Nội công tác Chắc là liên quan đến vụ cháy xưởng của Hưng Đại Phát đấy Thôi, cậu chuẩn bị trình cấp phương án tác chiến Và giữ liên lạc với anh em chính xác Chỉ khi nào hút trọn ổ nhóm này Lúc đó anh em trình xác mới được xả hơi ít ngày. Nhìn thấy quý ông lịch lãm ngày nào đang ngồi nghe nhạc của đời mình, tự dưng tướng triệu khá nhích mép cười nhạt. Ông nhớ lại câu nói đề về trịch thượng của tay này trong lần gặp cách đây vài năm. Tôi gặp anh vì có lời giới thiệu của anh Tám Thành. Hồi đó ông còn đang mang hàm đại tá, nhưng bây giờ thì đã khác rồi. Vừa bắt tay tướng triệu, quý ông Hải Đường đã vồn vã. Quý hóa quá, tôi biết anh bận nhưng đã cố gắng thu xếp gặp mặt. Quả wow, thật là rất vinh hạnh, anh Tám Thành được bổ nhiệm làm chủ tịch tỉnh. Khi biết tôi có ra Hà Nội gặp anh, nên anh Tám Thành có gửi lời hỏi thăm. Trong bữa ăn, ông Hải đường thăm dò, tôi nghe nói, các anh đã khoanh vùng đối tượng gây ra vụ cháy nhà xưởng của bên Hưng Đài Phát. Liệu việc này có ảnh hưởng gì đến các dự án tiếp theo không ạ? Tính trường vẫn trầm dáng ăn uống thong thả Mặc cho giám đốc sở hải đường có vẻ suốt ruột Sau khi uống chút rượu nhẹ Lúc này ông ấy ôn tồn nói Đúng là anh em đã đưa nghi phạm vào tầm ngắm Nhưng đối tượng chỉ là kẻ được thuê để gây ra vụ phóng hỏa Trước mắt, việc đó sẽ giao cho bên công an xử lý Tuy ở ngoài Hà Nội Nhưng tôi cũng được biết Trong kỳ họp tới Anh sẽ được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn Tướng Triệu nâng cấp về phía giám đốc sở hải đường. Sau khi chạm cấp xong, quý ông lực lám hải đường chơi bài ngửa với Tướng Triệu. Những dự án mà tôi và anh Tám Thành, cũng như có sự tham yêu của anh đang vào giai đoạn quyết định. Vụ cháy nhà xưởng của Hưng Đại phát, theo ý của mấy anh trong đó chỉ đạp, canh vẫn cho mắt và khởi tới đối tượng phóng hỏa. Việc kết án đối tượng xong sẽ coi như khép lại vụ án. Vì đại cục chung, có lẽ không nên mở rộng điều tra thêm nữa. Tướng Triệu gõ nhẹ tay xuống bàn ăn suy tính, như hiểu được cái gõ tay đó, giám đốc Hải Đường nhấc chiếc cặp Samsungi để sang bên cạnh tướng Triệu rồi nói: Tôi và canh trong đó rất mong được đón tiếp anh ở Sài Gòn, còn mọi điều cần trao đổi kỹ, nó nằm hết trong chiếc cặp này rồi. Khi tiến chân tướng Triệu ra sẽ ô tô. Lúc quay vào nhà hàng, tay quản lý đã xuyên xe đưa Chung Hải Đường một chiếc USB rồi nói: Vâng lệnh xí em đã lưu lại toàn bộ hình ảnh vừa rồi, còn dữ liệu trên máy tính em cũng cho xóa sạch không còn dấu vết." Quý ông Hải Đường thong thả châm lửa hút một điếu xì gà rồi nói, "Cậu hiểu ý nhanh đấy, nên nhớ, chơi giang sẽ có ngày đứt tay." Hôn đang rửa xe ô tô đã thấy vợ lái xe về cửa nhà, hôn nhà mắt nói với vợ, "Lúc anh chọn mua biệt thự ở đây, em cứ kêu là xa trung tâm quá, nếu không ở xa như này Lấy đầu ra chỗ đỗ liền hai cái xe một lúc Hoài thương tươi cười khen chồng Công nhận anh là người có tầm nhìn xa Cô thì thầm vào tai Huân Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để bé Na có thêm em bé rồi Hai vợ chồng nhìn nhau đầy ẩn ý Bỏ mặc con xe Audi mới mua còn chưa rửa Huân và vợ đưa nhau vào nhà chốt cửa lại Đang nằm thư giãn sau những phút giây màn nồng Huân chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng chuông cửa Nhìn qua camera đã thấy hai người mặc quần áo màu cam của ngành điện. Bắn chắc bên điện lực đi kiểm tra hệ thống. khuôn mặc quần áo chuẩn bị xuống nhà. Bất giác, y giật mình, ngó qua cửa sổ phòng ngủ. Trên kính chiếc đề của huân có phản chữ hình ảnh nhiều chiến sĩ của lực lượng cảnh sát. Tất cả đều mặc áo giáp và lam lam tay súng. huân lướt nhìn vợ vẫn đang ngủ rồi chạy lên sân thượng ở trên này y nhìn thấy rõ những chiếc xe tải của lực lượng cảnh sát đã phong tỏa và chốt chặn hai đầu đường biết là không nhanh sẽ hết đường tàu thoát huân quyết định táo bạo đám cưới của khải và kiều ly được tổ chức hoành tráng tại một khách sạn sang trọng điều bất ngờ lớn với ông hưng khi gặp thượng tá dương trong hôn lễ sau giây phút ngàn nhiên dương chủ động bắt tay ông hưng vồn vã hóa ra bác là bố của kiều ly hà nội quả là nhỏ bé Chắc hôm nào rảnh anh em mình sẽ nói chuyện nhiều hơn Về vai vế bác bây giờ là bề trên nhá Cả hai cùng tươi cười khi nói đến việc đó Trong đám cưới Trước mặt quan khách của hai họ Ông Hưng đã tặng cho đôi vợ chồng trẻ Chiếc chìa khóa một căn hộ hàng sang Trong sự trầm trồ của mọi người Bà Mịch luôn giữ thái độ thản nhiên Về ngày vui của con gái Trong lúc ông Hưng cùng với vợ cũ Chủ trì lễ cưới và đón tiếp họ hàng Cũng như bạn bè đối tác Để tránh cho cô vợ trẻ khó xử Ông đã mua vé cho cô đi du lịch châu Âu trong hai tuần. Nhìn con gái rằng giới hạnh phúc bên chú rể, ông Hưng cảm thấy được an nổi phần nào. Dù sao việc bỏ bê con gái khi xưa cũng khiến ông luôn cảm thấy da dứt trong lòng. Sau lễ cưới theo kế hoạch, đôi nương sẽ đi nghỉ tuần trăng mật tại Phú Quốc. Khi rời tiệc cưới với tâm trạng vô cùng thoải mái, ông Hưng định đi nghe hòa nhạc tối nay cùng với mấy người bạn. Bất chợt cuộc điện thoại của Tây Giám Đốc phụ trách với Nam đã thay đổi kế hoạch. Giám đốc chi nhánh thông báo cho ông Bảo có anh Em biết hôm nay là ngày chồng đàn của sếp Nhưng có việc quan trọng không thể không nói Dù là ngày nghỉ Nhưng đồng loạt cả ba tờ báo Cũng đăng các điều tra về sai phạm của Hưng Đại Phát. Họ còn lớn tiếng yêu cầu Cơ quan công an mở cuộc điều tra hình sự Về những sai phạm này Về theo anh, bước tiếp theo công ty cần làm gì Dạo này cánh phóng viên hay lảng vảng quanh trụ sở công ty Họ luôn tìm cách tiếp cận để phỏng vấn mọi người Khiến tâm trạng của anh em rất lo lắng Anh cho chỉ đạo về việc này để em biết hướng xử lý. Ông Hưng suy tính dây lát rồi quyết định. Tỏ nói bên công đoàn tổ chức cho anh em đi nghỉ vũng tàu vài ngày. nhớ thiết kế các hoạt động vui chơi giải trí để gắn kết tình cảm mọi người. Ai có gia đình đều cho phép đưa vào hoặc chồng cùng cùng với con cái đi cùng. Công ty sẽ đứng ra chi trả hết. Tuyệt đối không thu thêm tiền của mọi người. Giữa tuần sau tôi sẽ bay vào được chủ trì của họp. Lúc đó tình hình sẽ khác rồi. Trang đổi xong, ông hưng lục trong danh bảng và gọi thêm vài cuộc điện thoại trao đổi với các nơi. Tối hôm đó, thay vì nghe hòa nhạc, ông đã ngồi làm việc đến 2 giờ sáng. Khi thời gian chuyển sang ngày mới, cũng là lúc ông yên tâm đi ngủ. Nhìn thấy chồng mặc lấy phục chỉnh tề thanh hàng ngạc nhiên hỏi. Hôm nay có phải ngày 19 tháng 8 đâu mà anh diện bộ lấy phục vậy? Hay là anh được thăng chức? Dương phì cười nói cho vợ biết. Quân hàm phải đúng nên hàng chứ. Em làm như là muốn thăng là được sao? Vì có thành tích trong việc triệt phá băng nhóm của thắng ký và tổ chức sản xuất ma thi đá của đối tượng huân, nên chồng em được thăng thưởng huân chương chiến công hạng ba. Dương tỏ về tiếng núi. Cả hai chuyên án thành công, nhưng tất cả hai tên đầu sỏ đều kịp thời tẩu thoát. Nếu không chắc anh phải được huân chương hạng nhì. Thanh Hà ăn ủi chồng. Thôi, hạng gì không quan trọng. Anh cứ bình an trở về là yên tâm rồi. Bọn tội phạm bây giờ Càng ngày càng manh động Hôm trước xem đã cảnh lực lượng Cảnh sát vây bắt nhà tên trùm ma túy Trên kênh NTV, Mà em vẫn thoát hết cả tim Ngày xưa nó là hàng xóm nhà bố mẹ em đấy Nhìn bên ngoài rất hiền lành Lại là thầy giáo nữa Ai ngờ Sau buổi lễ mừng công và trao phần thưởng Dương cùng anh em trong ban chuyên án dùng số tiền được thưởng nóng đi ăn liên hoan mừng thành tích Dù rất bẩn với nhiều cuộc họp Nhưng vì nể lời mời quá nhiệt tình của Dương, nên Tướng Triều cũng gái qua được 30 phút. Tranh thủ lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, Dương hỏi nhỏ Tướng Triều. Vụ án phóng hỏa công ty Đại phát có vẻ chìm xuồng. Hôm trước gặp ông Hưng ở lễ cưới. Nói thật, em cũng rất ái nái. Vậy mà cả tuần vừa rồi, báo chí lại đánh Hưng Đại phát tơi tả. Em nghĩ không phải tự nhiên mà họ chọn thời điểm này. Chắc chắn là có ổn khúc gì đằng sau mà mọi người không rõ. Tất cả dư luận đang bị dẫn dắt bởi các bài báo đánh thuê này. Tướng Chiều trên đường ra xe ô tô chỉ nói nhỏ. Việc này khá phức tạp, mình xử lý như vậy là chấp nhận được. Cậu và anh em cứ nghỉ ngơi ít ngày, giờ bắt tay vào nhiệm vụ mới. Vậy nghĩa là vụ án đó đã được giải quyết xong, nhưng còn Không để Dương hỏi thêm, Tướng Chiều đưa ngón tay chỉ lên trời. Chiều tối hôm đó thay vì về nhà như mọi lần, Dương ngồi tại một quán cà phê nhỏ trên phố cổ, ra có một cuộc hẹn. Cơn mưa rào bất chợt khiến nhiều người đi đường trở tay không kịp. Vẻ hè chật cứng người đứng trú mưa, ngồi trên tầng 2 của quán cà phê, Dương vừa thưởng thức ly cà phê vừa nghe bản nhạc nhẹ được phát ra từ những chiếc loa nhỏ. Tách cà phê uống gần xong, Dương lướt nhìn đồng hồ và lộ vẻ khó chịu. Khải đi từ tầng 1 lên, vừa gặp anh rể đang ngồi phải đã cằn nhằn. Trên phố cổ tìm được chỗ đầu xe khóng vô cùng Em chạy lòng vòng gần 20 phút mới có được nhận nơi chung xe Sao không hẹn em ngay mấy trung tâm thương mại cho tiện? Phải đình nói tiếp, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lành của anh rể nên đành im lặng Dương Ngôn tồn hỏi Cậu đã mua nhà và đất trong Sài Gòn chưa? Hiện nay tiền đầu tư vào mấy chỗ khác có xin lời thật không? Nghe cậu báo cáo, anh có cảm giác như lỗ thật lãi giả vậy? Khải ngạc nhiên vì không nghĩ anh dễ gọi mình lên tầng phố cổ chỉ để hỏi về mấy việc này. Như đọc được suy nghĩ của Khải, Dương nói nhỏ. Anh hỏi để biết, nếu chưa mua cũng tốt, cậu hãy chuyển hết thành USD hoặc euro. Khải ngạc nhiên liền thắc mắc. Có chuyện gì vậy không? Anh nói như vậy từ Dương em thấy sợ. Dương móc trong túi ra hai cuốn hộ chiếu và dàn Khải. Một cuốn hộ chiếu Mỹ, một cuốn hộ chiếu của Manta. Ảnh là của cậu, nhưng tên khác. Với hai cuốn hồ chiếu này, cậu có thể đi bất cứ đâu trên thế giới nếu cần. Nhớ giữ gìn cẩn thận, đó là bùa hộ mệnh đấy. Nhìn nét mặt của anh rể, Khải nhận tích sự nghiêm trọng của vấn đề, nên không dám hỏi thêm câu nào. Khải cầm hai cuốn sổ trụ chiếu rồi xin phép ra về, nhưng trong lòng cảm thấy hoang mang. Khải hỏi anh rể. Thế còn vợ em thì sao? Liệu anh có làm thêm được hai cuốn nữa không ạ? Dương phải tay không thèm trả lời câu hỏi của Khải Ngay xong bản nhạc yêu thích Dương cũng đứng lên thanh tán tiền rồi hòa vào dòng người đi lại trên phố Cơn mưa đã tạnh Đường phố cảm giác sạch sẽ Hơn tuy vẫn còn lành léo Vừa đẩy cờ bước vào Dương đã thấy mâm cơm thỉnh soàn được vở nấu nướng Kỳ cơm bày trên bàn Như để tô điểm thêm hương sắc Khác với ngày thường Giữa bàn ăn có thêm một lò hoa thực dược. Thấy chồng tỏ vẻ ngạc nhiên Thanh Hà giải thích Hôm nay em làm cố thịnh soạn để mừng anh được nhận huân chương. Đây chỉ là phần lễ, còn phần hội thì... Thanh Hà nhấm nháy chồng rồi cười một cách tinh quái. Hủy vợ nên Dương cảm thấy vô cùng phấn chấn. Bé nàng ngơ ngác khi thấy mẹ giảm giềng ngoài sân. Ngôi nhà đẹp đẽ là vậy mà giờ đã tan hoang. Hoài Thương lấy cho con gái hộp sữa và dặn: Con uống sữa và ngồi trên bậc thềm nhé. Mẹ làm xong sẽ cùng chơi với gái yêu bé na cầm hộp sữa nhưng vẫn hỏi mẹ khi nào bố sẽ về đưa con đi học à? nghe con gái hỏi, tự dưng hoài thương thi vỡ hòa cảm xúc, mọi thứ dầu nén bấy lâu nay mới trào dâng, nén dấu con gái cô quay lau đi những giọt nước mắt rồi an ủi con gái. thôi, trong lúc đợi bố về mẹ sẽ chở em đi chơi. hoài thương lấy xe máy chở con gái chạy lòng vòng trong khu đô thị cho quây khỏa. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt giòn xét cùng những lời thì thầm sau lưng, cô vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh tanh. Hôm đó, sau những phút giây ân ái cùng nhiệt với chồng, hoài thương nó ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Chỉ đến khi có tiếng nổ đinh tai nhất góc, tiếp theo là tiếng súng nổ khiến cô choàng tỉnh. Ngay khi vừa mặc xong quần áo, nhà cô đã ngập tràn cảnh sát cùng chó nghiệp vụ. Trước sự chứng kiến của đại diện khu dân cư, lệnh khám xét nhà và bắt khẩn cấp chồng cô đã được đọc. Việc khám xét kéo dài đến chiều tối, tuy nhiên khi mở kết sắt cũng như tủ quần áo, cơ quan cũng chỉ thu được một lượng tiền mặt không quá nhiều. Hai chiếc ô tô đã bị Niêm Phong và Cẩu lên xe cứu hộ đưa về trụ sở của cơ quan cảnh sát điều tra. Dù đã biết trước sau gì cũng có ngày này, nhưng Hoài Thương vẫn cảm thấy sốc nặng. Điều an ủy duy nhất đối với cô lúc xảy ra sự việc. Rất may khi Đào Bé Na không có mặt ở nhà. Lúc nhìn thấy lực lượng công an vây kín ngòi ngà đường. Huân đã dùng chiếc thang nhôm dựa vào bờ tường. Chỉ cần vượt tường sang căn biệt thự liền kề, may ra mới thoát được. Tuy nhiên lúc chuẩn bị chạy trốn, Y nhận thấy các chiến sĩ công an đang chuẩn bị phá cổng sắt để xông vào. Nhằm làm giảm bức tính của công an, Hôn đã rút chốt và ném liên tiếp hai quả liều đạn ra cổng. Tính liều đàn nổ đinh tay nhất ốc. Vội vỡ bắn tung tóe khiến lực lượng công an buộc phải lùi ra xa và nổ xuống bắn trả. Sức công phá của hai quả lưu đạn liên tiếp khiến hai cảnh sát hình sự đóng vai tiểu điện cũng như mấy chiến sĩ đang áp sát bờ tường bị thương. Khi lực lượng công an phán được cổng xông vào, tên trùm đều trên mặt túi đá trong vỏ bọc một thầy giáo đã biến mất. Trái với dự đoán, việc khám xét biệt thự cũng không thu được nhiều tiền bạc về giấy tờ liên quan đến hoạt động tội phạm của Y. Toàn bộ tài sản cũng như căn biệt thự đều bị kê biên. Hai mẹ con hoài thương vẫn được gọi lại trong ngôi biệt thự. Nhưng việc này cũng sẽ sớm thay đổi trong thời gian tới. Đêm hôm đó, khi đang thu dọn lại nhà cửa sau khi lực lượng công an rút đi, hỏi thương nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Linh tính cho cô biết, đây chính là chồng cô gọi về. Khi cô vừa nhấc máy, tiếng huân nói gấp gáp. Anh biết công an đã lục tung cả nhà để khám xét, nhưng họ sẽ không tìm được gì nhiều. Anh đừng hỏi gì, hãy nghe cho kỹ nhé. Toàn bộ số tiền kiếm được, anh đã cho vào túi ni lông rồi hút chân không và hàn kín là rồi tất cả có 12 túi tiền, anh buộc xích rồi ném chìm xuống bể nước ở trên sân thượng. Em chỉ việc kéo dây xích là lôi được túi tiền lên. trước sau gì họ cũng sẽ tịch thu căn biệt thự này để xung công quỹ. em làm sao chuyển dần số tiền nó ra khỏi nhà mình? em nên nhớ thời gian này mọi việc của em vẫn nằm trong sự theo dõi của công an. họ muốn tìm bắt anh nên sẽ theo sát em. vì vậy em chia nhỏ số tiền ra để dễ vận chuyển ra khỏi nhà. em mang về nhà tím Hồng cũng được, cứ nhét tiền vào vòng hộp sữa. Alphagrow ấy, họp cho vào cặp lồng. Thôi em nhé, nếu mua một cái sim khác rồi có gì anh sẽ liên lạc sau. Cuộc điện thoại đã kết thúc từ lâu, nhưng Hoài Thương vẫn ngồi bản thần. Mọi việc đến quá nhanh và đi cũng nhanh không cánh. Tự nhiên cô thấy ân hận vì luôn gây ra áp lực kiếm tiền với chồng. Hơn xa ngã như ngày hôm nay, có lẽ cũng một phần là do cô gây ra. Ông Tám Thành vừa dự cuộc họp giao ban với các giám đốc sở xong. Khi qua về phòng làm việc, đã thấy cậu thư ký đứng chờ sẵn và thông báo. Báo cáo chủ tịch, có Tổng Giám đốc Hưng Đại Pháp xin gặp, nhưng vị này chưa có hẹn gặp trước. Chủ tịch tỉnh Tám Thành gật đầu đồng ý tiết. chưa đầy 15 phút sau, ông Hưng được người thư ký đưa vào gặp. Vừa nhìn thấy người quen cũ, ông Tám Thành vồn vã bắt tay hỏi thăm tình hình của ông Hưng. Hai người chúc mừng nhau một cách vui vẻ. Người được đề ban làm chủ tịch tỉnh, người vừa tổ chức cưới cho con gái. Sau khi uống ngụm trà sen thơm mát, ông Hưng mới thong thả nói Tôi biết anh mới đảm nhận được chức chủ tịch tỉnh Công việc chắc còn bề bộn Nhưng tôi phải bay từ Hà Nội và xin gặp anh vì có việc gấp Hiện nay có một số báo đang hợp sức tấn công vào công ty Hương Đại phát, Chắc anh có biết Nguyên nhân thì có nhiều Nhưng tôi muốn các báo phải chấm dứt viết bài theo đơn đặt hàng Về theo anh thế cần phải giải quyết việc này như thế nào cho hợp tình hợp lý Ông Tám Thanh tỏ về ngạc nhiên trước câu hỏi đó, ông phân tích một cách chi tiết. Việc Hưng Đại Phát bị các báo viết bài điều tra tôi có biết, nhưng việc đó không thuộc thẩm quyền của tôi. Dù sao tỉnh này cũng cách xa Sài Gòn, nên tầm ảnh hưởng rất hạn chế. Theo tôi, anh có mời mấy thầy tổng biên tập có đăng bài về Hưng Đại Phát đi ăn trưa, sau đó anh đặt vấn đề mua lại bài của họ. Cách đó tuy tốn tiền nhưng lại rất hiệu quả. Ông Hưng bật iPad rồi đưa trong tám thành xem. Hiện ra trên màn hình là bài báo phanh phu các sai phạm khi cấp phép cho các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Theo bài báo vạch rõ, người ký những văn bản đó không ai khác, chính là giám đốc sở, Hải Đường. Ông Hưng từ tốn giải thích. Tôi biết quý ông Hải Đường là người đứng sau giờ dây mọi chuyện, kể cả chuyện phóng hòa khu nhà xưởng của công ty tôi. Anh nhắn giúp cho anh Hải Đường. Nếu ngày mai các báo vẫn tiếp tục đăng loạt bài điều tra về công ty Hương Đài Phát, tôi đảm bảo nhiều sai phạm của giám đốc tờ cũng sẽ được lên báo. Tôi không xin sỏ mà chính thức yêu cầu anh Hải Đường dừng ngay cái trò bẩn kiểu ném đá giấu tay đi lại. Nếu không, cả hai sẽ cùng chết. Ông Tám Thành giải thích Anh Hải Đường đang tháp tùng chủ tịch thành phố đi sang Nhật nhằm giới thiệu với môi trường đầu tư Việt Nam cho các doanh nghiệp của Nhật Bản. Tôi nghĩ giữa hai người có sự hiểu thôi. Để cuối tuần anh Hải Đường về, tôi sẽ tổ chức bữa gặp mặt để cả hai người nói gió mọi việc. Ông Hương lắc đầu. Nếu đợi đến cuối tuần, chắc chắn lúc đó công ty của tôi sẽ đóng cửa. Tôi biết, anh Hải Đường đang vung tiền ngược xuôi, mục đích muốn về Trung ương để leo lên ghế thứ trường. Anh không nói ra, nhưng tôi nghĩ là anh cũng biết rõ. Đứng sau mấy việc này là anh Hải Đường chỉ cần tôi tung thêm bài phóng sự điều tra nữa, chắc chắn con đường về bộ làm thứ trưởng của anh ta sẽ khép lại. Ông Hưng giơ tay nhìn đồng hồ rồi xin phép cáo từ. Trước khi ra xe để quay về Sài Gòn, ông Hưng nói trong tám thành biết. Sáng mai tôi sẽ tìm mua mấy tờ báo chuyên dựng chuyện để dìm chết công ty đại phát. Nếu họ vẫn lên bài tiếp như hôm nay, tôi lại e rằng người lo sợ chính là ông Hải Đường. Ông Hưng vừa ra khỏi phòng. Chủ tịch tỉnh Tám Thành đã nhấc máy gọi điện thoại cho ai đó. Chỉ vừa nghe thấy đầu dây bên kia nhấc máy, ông Tám Thành đã nói chuyện một cách khúm núm. Sau một lúc trao đổi, ông Tám Thành vâng dạ và nói nhỏ: "Vâng, em sẽ truyền đạt đúng những ý kiến mà anh năm đã chỉ đạo. Dạ, dạ." Sài Gòn về đêm lung linh huyền ảo, cuộc sống dường như sôi động với những cuộc vui bất tận. Các vũ trường, nhà hàng tấp nập người ra vào. Trái với không khí náo nhỉ đó, ông Hưng chọn một phòng trà, chuyên hát những bài, hoài niệm xưa để thưởng thức ca nhạc và đợi tín hiệu của ngày mai. Tiếng người ca sĩ cất lên bài hát mà thuộc Quyên lúc còn ở Việt Nam rất thích. Chính ông đã cùng cô đến phòng trà Sài Gòn vẫn hát để nghe vài lần. Ngồi nghe lại bài biển nhớ, tự dung ông Hưng thấy một nỗi buồn man mát. Không nghe hết chương trình ca nhạc, ông lặng lẽ ra khỏi phòng trà rồi tìm một quán bar nhỏ để tìm lại kỷ niệm xưa. Ngồi ở góc khuất nhâm nhi ly rượu whisky, ông hưng thoáng nhận thấy có một tay thanh niên ăn vặt lịch lãm. Dù trời tối nhưng anh ta vẫn đội chiếc mũ phớt sụp xuống che đôi mắt. Khuôn mặt của anh ta mờ ảo sau làn khói xì gà mà anh ta đang thưởng thức. Nhìn anh chàng này có vẻ thoáng quen, dù cố nhớ nhưng ông hưng cũng không chắc đã gặp ở đâu. Nhìn đồng hồ đã 23 giờ 45 phút. Ông thanh toán tiền rồi giờ quán bar để bắt xe trở về khách sạn. Trở về khuya, Sài Gòn có cảm giác se lạnh, khiến nhiều người đi đường và mặc thêm áo gió. Trên đường tản bộ dọc về hè, dưới những hàng cây dầu cổ thụ, ông Hưng nhìn thấp thoáng những cô gái ăn mặc khở hang đang kiên nhắn đợi khách. Khi chiếc taxi Mai Linh từ xa chạy lại, ông Hưng bước ra sát về hè để bẫy xe. Cũng là lúc Tay đổi mũ phớt đã ngồi trong quán bar. Không biết từ đâu xuất hiện ngày phía sau. Y lạnh lùng rút cỏ súng và bóp cỏ. Một tiếng đạn, khô cấp vang lên. Mấy cô gái ăn xương đồng loạt kêu rúng lên và bỏ chạy. Ngày thứ sáu, đường phố vẫn đông đúc. Dù Khải đã chọn thời điểm gần trưa để đi công việc. Nhưng nhiều chỗ vẫn bị kẹt xe. Nhất là khi phải dừng chờ đèn đỏ các ngã ba, ngã tư. Hôm nay Khải lái xe chở vợ đi xem căn biệt thự mới xây do người quen giới thiệu. Khi xe xé vào khu viên Home Riverside, Khải cho xe dừng bước trước một căn biệt thự tuyệt đẹp. Sân của căn biệt thự có đám hồng leo của Pháp đang khoai sắc trước ánh nắng lung linh. Ngắm nhìn hai cánh cổng bằng đồng được xa công với các họa tiết cầu kỳ tinh xảo, Khải có vẻ hương thuận. Mở cửa xe cho vợ bước xuống, Khải nhanh nhẹn xòe ô cho đỡ nắng rồi nói. Nếu hôm nay em vẫn chưa nghĩ, vợ chồng mình sẽ phải thư thả đợi em sinh con trong đá. Đây là lần xem nhà thứ tám, chỉ trong vòng qua hai tuần. Nói thật lòng, anh thấy em khó tính quá. Nhà nào em cũng tìm được ra chỗ không với ý để chê. Anh đang nghĩ có khi vợ chồng mình chuyển về Sài Gòn sống là hay nhất. Dù sao trong đó có rất nhiều căn biệt thự đẹp. Nếu không thích ở trung tâm mùa nào náo nhiệt, vợ chồng mình kiếm mảnh đất rộng cỡ ngàn mét vuông ở Bình Chánh. Về đó là biệt thự nhà vườn thì miễn chê. Kiều Ly vừa xa bụng bầu và nói với Khải. Anh gọi điện cho chủ nhà luôn đi, nói họ về mở cửa cho vợ chồng mình vào xem không muộn quá. Em thấy vợ chồng mình chuyển sang bên này sinh sống rất tốt, đường lối đi lại cũng thoáng đãng hơn trong phố nhiều. Tuy nhiên, nếu nhất ca hai cái ô tô về đông sân thì em thấy hơi chặt. Trong gara chỉ đỗ được một cái thôi, chưa kể còn xe máy nữa. Trong lúc vợ đang xăm xoa bên ngoài, điện thoại của Khải đồ chuông. Ngay trong điện thoại Khải nói với vợ. Thôi! Em mở lại xe một tự quyết nhé. Anh phải về công ty để gặp đối tác quan trọng. Chút xong việc, em đặt Grab Car về nhà nghỉ ngơi. Không để vợ kịp phản ứng, Khải lên xe trải về công ty. Kiều Lý cảm thấy hơi bực nhưng cũng đành chấp nhận. Dù sao mấy vụ đòi chồng đưa đi xem nhà cũng khiến Khải mất nhiều thời gian. Vừa về đến công ty, cô bé trợ lý đã báo cáo nhanh với Khải. Đối tác bay từ Anh Quốc sang. Hiện đang ngồi đợi anh ở trong phòng và có anh thắng tiếp. Em nhìn qua cha này người Anh, nhưng đúng dân gốc châu Á mình, không phải tóc vàng mắt xanh. Phải đẩy cửa bước vào. Sau khi bắt tay và trao nhau nêm cả theo phép xã giao, hai người bắt đầu đi thẳng vào công việc. Khải nhìn nêm càng rồi nói. Nhưng ở đây biết ta biết, hiện nay lượng tiền cá cược chuyển qua các tài khoản bên công ty tôi tăng đột biến. Tuy nhiên vì số trục trạc không đáng có tại bên nhà cái, chúng tôi cũng bị nhận nhiều khách hàng kêu ca. Để đảm bảo sự thông suất của dòng tiền và hút được nhiều khách chơi hơn nữa, công ty của tôi đang tìm kiếm thêm đối tác mới cho phù hợp. Sau khi cùng ly dự với Cải, Thắng chậm ngâm giây lát, Davis châm lửa hút một điếu xì gà rồi phân tích. Chúng tôi là công ty cá cược hợp pháp, có truyền thống lâu đời tại Anh Quốc, đương nhiên không giống với các nhà cái kiêm chủ sòng bạc ở Macau hay bên Campuchia. Nguồn tiền hoa hồng đổ về tài khoản của quý vị Nếu có nhu cầu để lại châu Âu, chúng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ. Khải Lước nhìn đối tác như thầm đánh giá rồi hỏi thẳng Davis. Nếu tôi muốn chuyển số tiền hoa hồng sang tiền ảo Bitcoin, liệu có an toàn hơn không? Hiện nay tôi cũng đang tích chữ một lượng lớn tiền ảo trong ví lạnh. Nhưng tỷ giá dạo này có vẻ không ổn định như mấy năm trước. Nếu bên công ty có thể tư vấn được, công ty chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài. Khải và David dùng bữa trưa tại một nhà hàng Nhật Bản ngay phố liệu gia Trong bữa ăn, cả hai vẫn tiếp tục thảo luận thêm về các chi phí hoa hồng, cũng như phương thức rửa tiền. Theo như sự tư vấn của David, Khải sẽ cân nhắc mua thêm bất động sản tại Anh Quốc. Từ đó sẽ hợp pháp hóa số tiền hoa hồng kiếm được, thông qua việc sao dịch mua bán và chuyển nhượng những bất động sản đó. Ngay đầu giờ chiều, công ty tư vấn Prestige Financial Consulting Company Mà thực chất là vỏ bọc của nhà cái đánh bạc Đã tiến hành ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ với công ty tin học Khải Dương Thế kỳ trừ tay nhau, David có nói với Khải Tôi biết rõ, công việc này ở Việt Nam là sản pháp Nhưng bù lại sẽ kiếm được lợi nhuận vô cùng lớn Công ty Khải Dương nếu biết tạo vỏ bọc tốt Sẽ có nguồn tài chính vững chắc để chuyển hướng đầu tư khi cần thiết". Chiều tối Khải lái xe về nhà Dù trời tối, nhưng Khải chỉ thấy bác giúp việc đang lối húi lòng nhà. Không thấy vợ, ngồi coi tivi ở phòng khách như mọi ngày. Khải mở cửa phòng ngủ cũng không thấy vợ đâu. Chưa kịp cất tiếng hỏi, bác giúp việc đã thông báo. Cô Ly vừa bắt xe ra sân bay rồi. Nghe nói ông bố vợ chú phải nhập viện cứu ước, nên cô nhờ chú bay vào Sài Gòn. Khải bắt máy gọi cho bố vợ và vợ mình, nhưng không thấy ai bắt máy. Đứng lúc đó, có số điện thoại của anh rể gọi ra thông báo. Ông bố vợ của cậu bị bắn đêm qua Sài Gòn. Vụ này giờ sẽ to chuyện đấy. Ông Hưng mở to mắt tròng tỉnh. Hình ảnh đầu tiên ông nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng của Thanh Vi. Với thấy chồng tỉnh lại. Ông mừng quá, nắm nhảy lên bàn tay mà nước mắt tuôn trào Vợ ông cho biết. Đêm qua anh bị bắn từ phía sau lưng. Bác sĩ nói viên đạn đi chảy tim mất vài phân. Nếu không thì... Viên đạn trúng phổi, nhưng nhờ có tài chế taxi, và mấy người đi đường cực khiêng anh đưa anh vào bệnh viện mổ gấp, cứu kịp thời, số anh rất may mắn. Sáng nay nhận được tin, em đã bay về Sài Gòn chưa sớm nhất có thể. Hiện nay bên công an đang truy tìm thủ phạm, họ cho rằng đó là bọn chuyên cấp giật tài sản gây ra vụ này. Trong lúc hai vợ chồng nói chuyện, một vị bác sĩ bước vào thăm khám chồng Hưng, vị bác sĩ căn dặn y tá tiêm thuốc và tiếp tục truyền dịch. Theo vị bác sĩ cho biết... Do dính đạn nên ông Hưng bị xẹp phổi. Ngoài việc khẳng chiếc vận động, ông Hưng sẽ phải tập thở cho đúng phương pháp. Dù còn đau và yếu sau ca phẫu thuật, ông Hưng vẫn hỏi mượn vợ ở chiếc iPad để xem tin tức. Ngoài tin tức về vụ nổ súng cấp tài sản của một du khách đang được các báo đăng tải, ông Hưng đặc biệt chú ý đến hai bài báo vừa ra sau này. Nội dung chính là phóng sự điều tra về những việc làm sai trái của giám đốc sở hải đường. Không ai khác, chính thủ quyền đã bày chung cách phòng vị Theo sự tư vấn của thủ quyền, nếu việc thương lượng với máy hùng trùm không đạt được kết quả, dù chuyện gì xảy ra, các bài báo vẫn được lên khuôn như kế hoạch. Đầu giờ chiều, sau khi được y tá tiêm thuốc và tiếp tục truyền dịch, có hai viên cảnh sát hình sự đến gặp ông Hưng ngay tại bổng bệnh. Mặc dù đoán biết được kẻ nào đứng sau vụ hạ sát này, nhưng ông Hưng chỉ khai với bên công an về nghi vấn có tên cướp đã manh động nổ súng để cấp tài sản của mình. Một viên đại quý trong Hưng được biết. Bác yên tâm! Hiện nay công việc trích xuất camera dọc con phố đó đã được tiến hành khẩn trương. Sớm muộn gì tên cấp đó cũng sẽ xa lưới và chịu sự trừng trị của pháp luật. Ngàn viên sĩ quan công an thông báo, ông Hưng chỉ khẽ nhếch mép cười mà không nói câu nào. Chiều muộn hôm đó, Kiều Ly cũng có mặt. Cô đã phải mua váy để bay ngay vào trong ngày. Tạm gạt qua những bất đồng với người vợ mới của bố, Kiều Ly đã mua đồ ăn và chăm sóc ông Hưng ban ngày. Khi màn đêm buông xuống, Thanh Vi lại vào đùa cao cho kiều ghi. Sau khi ông Hương uống hai viên giảm đau và chìm vào giấc ngủ, lúc đó Thanh Vi mới ngả lưng xuống chiếc giường bên cạnh. Thượng tá Dương đang họp giao ban cho đầu tuần, bất chợt có điện thoại trực ban của thông báo có người cần ngập. Khi ra đến ngoài trực ban, dù người tiếp phụ nhìn khá tiểu tụy, nhưng Dương vẫn nhận ra đó chính là vợ đứa tưởng huân, kẻ đang có lệnh truy nán đặc biệt. Hoài thương chào đại tá Dương rồi cô rượu rẻ nói. Hôm nay tôi đến đây để báo cáo. Trước khi bỏ trốn, chồng tôi có để lại 12 túi tiền. Dù chưa kiểm đếm chính xác, nhưng tôi biết đó là số tiền cực lớn. Đó chính là tiền có được nhờ bán các lô ma túi đá trong thời gian qua. Tôi muốn hộp lại cho cơ quan cảnh sát điều tra. Thường tác dương ngạc nhiên hỏi lại. Chồng chị cất tiền chỗ nào? Hai anh ta chôn xuống lòng đất. Khi nghe hỏi thương nói về chú cất tiền ở bể nước, thường tác dương liên tục lắc đầu rồi chất vấn. Theo tôi nhớ không nhầm, anh em đã lục tung mọi thứ, kể cả bể nước cũng dọa đèn kiểm tra kỹ càng, không lẽ nào? Hoài Thương khẽ nói Chồng tôi đã tính đến phương án đó rồi Để đảm bảo an toàn, chồng tôi đã thiết kế chỗ cất dấu dưới đáy bể Nhưng đặc biệt là bể nước có hai đáy Chỉ khi nào hút càn cả bể nước và gạt lớp sỏi dưới đáy ra Lúc đó cánh cửa nhỏ của ngăn thứ hai mới phát lộ Nghe xong câu chuyện của Hoài Thương Đến lúc này, thượng tác Dương mới ngạc nhiên à lên một tiếng. Suy nghĩ giây lát, Hoài Thương cũng đề nghị bên công an cho niêm phong căn để thử lại, bởi vì căn nhà đó được mua bằng những đồng tiền bất hợp pháp. Dương hỏi Hoài Thương. Vậy hai mẹ con chị sẽ ở đâu? Hoài Thương nhẹ nhàng trình bày. Trước đây khi mới lên Hà Nội làm nghiệp, vợ chồng tôi có gai mượn họ hàng mỗi nơi một chút để mua nhà khu Tân Mai. Đây là tiền hợp pháp. Vì vậy cuối tuần này, hai mẹ con tôi sẽ chuyển về căn nhà cũ. Dương động viên hoài thương một cách căn cần. Chị nên động viên anh Huân, ra đầu thú, có như vậy mới được hưởng chính khách khoan hồng của pháp luật. Nghe Dương nói xong, hoài thương khá cười chua chát. Nói thật ra anh, nếu tính về số lượng ma túy đá khổng lồ đã được chồng tôi điều chế vừa mua bán, dù anh không nói ra, nhưng tôi thừa hiểu chồng mình không thoát được án tử hình vậy nên tôi không dám khuyên chồng mình ra tự thú rồi sau này cả đời tôi sẽ ân hận vì đẩy chồng mình vào chỗ chết thôi những gì cần làm tôi cũng đã làm rồi mong anh hiểu cho thượng tá Dương đưa giấy và bút cho Hoàng Thương viết bản tường trình trong đơn cô sẽ liệt kê số tiền mà cô vừa phát hiện ngoài ra Hoàng Thương còn viết thêm một lá đơn nội dung yêu cầu các cơ quan chức năng Đến kiểm cây và niêm phong căn BT2 của hai mẹ con cô đang sinh sống. Phi tiến hoàng thương gia cổng, dương động viên cô. Thôi, chị cố gắng chăm sóc cho bé. Mọi việc bây giờ đã có pháp luật xử lý. Trong quá trình điều tra vụ án, nếu có gì cần thiết chúng tôi sẽ triệu tập tiếp. Rất mong chị hợp tác. Tiến khách tầng dương sách tập lên phòng tướng triệu để báo cáo. Nhìn về mặt của sếp, dương đoán ngay việc có liên quan đến Tổng giám của công ty Hưng Đài Phát. Tính chịu nói nhỏ với Dương. Thời buổi này mà còn thuê sát thủ nổ súng ngay tại Sài Gòn là quá manh động liều lĩnh và ngu xuẩn. Dương rè giặt đề nghị. Hay anh cử em, em vào phối hợp điều tra xem sao. Tính triệu lắc đầu rồi đưa cho Dương tờ báo. Điều đó không quan trọng, có bắt được hung thủ cũng không chắc tìm ra được người đứng sau. Hiện nay bên ông Hưng đã bắt đầu phản công rồi, cậu đọc đi. Tôi e rằng sau bài báo này, đối tượng tiếp theo sẽ bị phanh phu ở cấp cao hơn. Dương chăm chú đọc bài báo rồi hỏi tướng triệu. Theo anh, bây giờ mình phải xử lý thế nào cho thỏa đáng? Em nghĩ nếu mọi thứ bùng bát, có khi anh em mình có bị vạ lây. Tướng triệu dơ tay xem đồng hồ rồi nói với Dương. Cậu vẫn tiếp tục điều tra các vụ án như phân công. tới ra sân bay để vào Sài Gòn, họp với văn phòng bộ trong Nam. Có thể tôi sẽ phải đứng ra làm trung gian hòa giải cho vụ này Nhưng hiện nay khó mà nói trước được điều gì Có lẽ không phải Thí tốt như mọi khi Nếu cần phải hy sinh cả quân mã cũng không chừng